quyện hồn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừu diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên nhật tiếp Đàm Mai chương 102 ngày 14 tháng 1 trực tiếp hơi thở của tử tình cơ hồn ngừng lại trong giây phút này cô có thể cảm giác được rất nhạy bén tình cảm của Hoa Bá nó gần sống và lan tỏa thấm vào tim cô, làm tim cô đập nhanh khác thường. thế nhưng đây không phải là cảm giác kích động hưng phấn mà lại là cảm giác bối rối sợ hãi. tử tình vội buông mạnh tay anh ra, né tránh đôi môi của anh. cô ngồi tụng xuống ghế, uống một hơi đồ uống làm giảm bớt tốc độ của trái tim đang đập điên cuồng kia. ba bá lập tức thanh tịnh lại, anh lung túng ngồi xuống ghế, táo hổ thổi tóc mái trước trán, tay đặt lên đùi không hàng những xuống anh sao thế muốn dọ cô chạy mất hay sao tự tình đảo tròn mắt không biết nên làm gì tiếp theo nếu là bình thường thì nhân vật nữ dưới ngoài phố của cô hẳn là xấu hổ cũng khiếp nhưng mình lại không phải là nữ chính người ta dù đối tốt với mình đến đâu thì mình cũng là phụ nữ có chồng rồi tự tình đột nhiên rất phiền não về hành động kết hôn tùy tiện của mình lúc trước trước đây không nghĩ rằng Cách hôn với mình có ảnh hưởng bao nhiêu? Bởi vì cô và loại tướng phụ chẳng qua chỉ là kỹ hợp đồng hôn nhân mà thôi, không có bất kỳ hiệu lực nào. Nếu là 10 ngày trước đây, thì cô có hồ có thể khẳng định rằng có khả năng cô sẽ thử thưởng thức nụ hôn của mình và hoa bá. Dù sao, thì ở tình huống vừa rồi, trong tình cảnh tự nhiên vừa rồi, bất kỳ cô gái nào cũng đều có một cảm giác chờ mong nụ hôn kia. Cô tuy sợ hãi, nhưng vẫn là có chút chậm mong. So với cảm giác bị lôi túng vụ hôn, thì cô thật càng chậm mong nụ hôn tự nhiên, mà dịu dàng này hơn. Cố gắng áp chế lại nội tâm, không bình tĩnh của mình, tự tình lại uống vài ngụm đồ uống. Sau đó, có phát hiện ly đồ uống cao vậy, mà đã cạn đáy rồi. Hoa bá để e hèm cổ họng, vẽ mặt ái nái, xin lỗi em tự tình, anh không có ác ý. Đừng nói nữa hoa bá, ăn cơm thôi. Tự tình không nhìn lên anh, cô không có kinh nghiệm yêu đương. Nhưng cô cảm thấy được, Hà đối với mình không có ác ý. Nếu có ý gì, thì chỉ là che chở mà thôi. Khi cô vẫn chưa có cảm giác yêu, nhưng khi ở bên anh, cô cảm thấy rất thoải mái. Nói năng tùy tiện, có thể phàn anh, có thể hoàn toàn bộc lộ ra hết tính cách của mình. Có thể là con người chân thật nhất, không câu nệ như ở trước mặt lôi tướng vụ. Hai người lặng lặng ăn trong tiếng nhạc du dương, tình cảm không gọi được tên vẫn vẫn vách giữa hai người góc của tử tình đã cạn a bá liền gọi phục vụ tới rót thêm một góc đồ uống cho cô tử tình không ngăn lại cô vẫn còn đang dễ dụa trong mâu thuẫn của loại chơi chở chăm sóc này tử tình ngày mai cuối tuần rồi em có dự định gì chưa a bá rốt buộc đã phá vỡ sự im lặng À, chưa à đầu óng tử tình vẫn đang ngổn ngang ở vấn đề trên Nhà xuất bản mình định tổ chức một hoạt động dõi ngoại. Em có hứng thú tham gia không? Ba bá thử hỏi dò. Kỳ thật, đây là hoạt động anh đã định sẵn từ lâu. Anh luôn muốn tạo thêm nhiều cơ hội được tiếp xúc với tự tình. Trong nhà xuất bản, cô là chủ biên, anh là giám đốc tòa soạn. Vốn nghĩ rằng cơ hội tiếp xúc giữa hai người sẽ rất nhiều. Nhưng cô gái này rõ ràng là người cuồng công việc. Khi cô đang làm việc thì căng bản, không có khả năng nói chuyện phím mỗi lần Hoa Ba đến đều cảm thấy mình giống như đang làm lãng phí thời gian quý báu của người ta vậy, có cảm giác rất tội lỗi. Ô, thật đông gì vậy? Tử Tình hiếu kỳ hỏi. Mấy hôm nay không thấy ai ở nhà xuất bản nói gì. À, trực tiếp chỉ có quản lý cấp cao tham gia thôi. Em vừa đến làm việc, hay là nhân cơ hội này làm quen với mọi người, không phải rất tốt sao? Hoa Ba cực lực thuyết phục cô. Có trời biết, nếu cô không đi thì anh lãng phí tâm tư tổ chức hoạt động này làm gì hoạt động này căn bản là không được công bố nhưng anh có thể khẳng định nếu chiều nay về công bố mấy người bọn họ nhất định sẽ đồng ý trước kia nhà xuất bản tổ chức hoạt động gì bọn họ cũng tham gia rất nhiệt tình nhưng hoa bá thì lại ít khi có mặt có điều anh cam đoan từ giờ về sau mỗi hoạt động anh đều tham gia không vì cái gì hết chỉ là vì có tự giả ở đó tự tình đột nhiên nhớ đến nụ hôn kia cười gượng hay là thôi đi, em vừa đến làm còn chưa quen mọi người lắm mọi người cứ đi chơi đi em còn có chút việc nếu như đi trực tiếp vậy thì chẳng phải cơ hội tiếp xúc của hai người lại càng nhiều hay sao cô vẫn chưa lý giải nổi tâm tình của mình cô không muốn mình bị rơi vào thế bị động mà bá thất vọng nhìn ánh mắt trống tránh của cô rất là hành động lúc nãy của anh đã dọa cô sợ rồi Nếu đã vậy, thì hoạt động này hủy bỏ đi. Tử tình vừa nghe thì cuốn lên. Tại sao lại hủy bỏ? Mọi người sẽ thất vọng lắm. Hoa bá, có phải anh vì em? Cô hồn nghi nhìn anh, thận không muốn nghe câu trả lời khẳng định của anh. Đừng làm cho cô có sự nữa mà. Hoa bá cười nhẹ, đôi môi gợi cảm nhẹ nhặn công lên. Nếu anh nói là phải thì sao? Anh, tử tình không biết phải làm sao. Cái này... À bá đột nhiên nở nụ cười. xem em kìa, chỉ thế là đến em cũng không muốn đi thì e rằng mọi người cũng không muốn đi thôi. Vậy chẳng thà hủy bỏ đi cho xong. Bốn vị cho rằng cuối tuần này cho mọi người có cơ hội giao lưu mà." Nhìn thấy dáng vẻ của Hà Bá, Tử Tình lại có chút không đành lòng, cô cắn răng nói. "Vậy được rồi, em đi là được chứ gì, em không muốn trở thành tội nhân đâu. Đến đâu có xa lắm không?" Hà Bá mắt sáng lên. Cười đến vô cùng sáng lạn, thật tốt quá, không xa đâu, chỉ trong thành phố thôi, chuẩn bị hành lý cho hai ngày. Đến khu trực Tiết Lâm Hải, sáng mai tập họp ở nhà xuất bản, em không thể nuốt lời đó nha. Yên tâm đi, xem anh kìa, cứ như là em đã từng thất hứa không bằng. Thử tình lầm anh, nụ cười đắt thắng kia của anh làm cô rất không phục. Ba bá cười to gọi phục vụ, cho thêm một xúc thịt bò nữa. Đấy. Ăn sao nổi nữa, tử tình gọi ngăn lại, hoa bá cười to, không phải gọi cho em đâu, người đẹp, là gọi cho anh, anh phải ăn nhiều chút, ngày mai còn phải làm huấn luyện viên cho người nào đó nữa chứ. Cái chữ người đẹp làm tử tình có chút xấu hổ, cô đi dáng người khá thanh tú, nhưng còn cách từ người đẹp rất xa, muốn chia lại là một con ca đẹp trai như vậy đánh giá. À, em đi là vì không để anh hủy bỏ hoạt động này thôi. Còn về vụ trực tuyết, em không có hứng thú lắm, từ nhỏ đến lớn em còn chưa trượt lần nào. Hoa bá lòng chật động, cười càng sáng lặng hơn. Nói như vậy, thì lần trượt tuyết đầu tiên này của cô đã thuộc về anh rồi. để thịt bò được mang lên, hoa bá ăn rất ngon lành. Về đến nhà, tử tình bắt đầu sắp xếp hành lý của mình. Chắc là không cần nhiều đồ lắm. Cô trượt tuyết lâm hải còn chưa ra khỏi thành phố. Giờ là mùa đông, quần áo thay giận cũng không cần nhiều. Cô chuẩn bị bồ đồ ngủ, bàn chảy thăng mặt, gói gọn lại thành một túi sách nhẹ nhàng. Đã sắp xếp, xếp xong xuôi, tự tình ngồi trên giường, nhớ lại bữa ăn trưa nay. Lúc hoa bá áp sát vào cô, thì cô rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập. Nếu như lúc đó cô buông thả hơn, thì có phải đã đón nhận nụ hôn đó hay không? tự tình đỏ mặt lên, nụ hôn của anh chắc chắn sẽ không giống với nụ hôn của loài tuấn vũ. Phòng bên cạnh có tiếng đóng cửa sầm một cái. cửa tinh giật nảy mình, vội vỗ vỗ lên trán. Cô cũng quýnh kéo khóa túi sách ra, rồi lại nhận ra mình đang giấu giếm gì đó. Cô duyên vô cớ tự dưng mở khóa túi sách ra làm gì chứ, liền vội vàng đóng lại. Thật là ngu xuẩn quá mà. Cô đi đi lại lại hai lượt trong phòng, trấn tình một chút, mới nhớ ra chuyện mình sắp đi chơi. Thế là đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tóc, tóc, tóc, gõ cửa phòng hắn là chuyện mà cô cực kỳ không muốn chút nào. Nhưng cô phải lịch sử mà bảo với người ta một tiếng chứ. Dù sao thì mọi người cũng ở cùng một mái nhà mà. Ai? giọng nói bên trong rất ngục cằn. Tự tình gọi đáp là tôi, Tuấn Vũ, có chuyện muốn nói với anh. Chờ lâu không có đồng tĩnh gì, tự tình định quay về phòng thì cửa mở tử tình nhìn thấy vẻ mặt u ám của tướng vũ, nói tướng vũ rinh sau một hơi thuốc đứng ở cửa phòng căn bản không muốn cho cô bước vào ngữ khí của anh cực kỳ ác liệt tử tình tò mò nhìn lướt qua vai hắn nhìn quét qua phòng hắn một lượt hôm nay hắn không đem đàn bà về à, nhà xuất bản tôi cuối tuần này, tổ chức giáo ngoại hai ngày, ngày kia mới về tử tình bảo các tình hình rất trực tiếp à Tấn Vũ không tỏ thái độ gì, trên thực tế trong lòng hắn hận cô, không mau mau biến mất đi cho rồi, chỉ là xuất phát từ lý trí, chứ hắn không có biểu hiện rõ ràng. Không hỏi cô đi đâu, cũng không hỏi cô đi làm gì. a ơ, vậy tôi xuống nhà đây, tử tình cười gượng gạo, thật là tự mình làm mình mất mặt mà. Chờ chút, tấn Vũ gọi với theo, ừ, tử tình quay người lại, nhìn vẻ mặt âm xâm xì của hắn, hay là hắn muốn phản hỏi về sao? lời chuyện này không cần báo lại cho tôi biết. tuấn vũ hung hăng trừng mắt nhìn cô, rồi đóng cửa đến rầm một tiếng. trời ạ, hắn thật không có chứng tố chức nào. sao lại nói chuyện với phụ nữ bằng cái giọng đó chứ? cô rốt cuộc đã vay nợ hắn cái gì? quay đầu lại cô tức đến trợn trắng mắt. vừa hay nhìn thấy cổ dương đang đứng dưới nhà xem kịch hay, tử tình tức giận nói: cổ dương, anh nói xem. Tôi vai tiền của anh ta hay là sao chứ? Sao anh ta lại dùng thái độ đó đối với tôi? Cổ dương bất thắc dị lắc lắc đầu làm bầm. Em không vai nó tiền, nhưng em làm cho nó cũng đúng hơn cả việc lấy mạng nó đấy. Anh nói cái gì thế? Tư tình chỉ thấy tên gia hỏa này lầu bà lầu bầu. À không có gì, em đừng để bụng. Nó mỗi tháng đều bị mấy ngày như vậy, giống như phụ nữ các em ý. Qua vài ngày nữa là ổng ngay. Cổ dương cười nói Nhanh nhanh làm điểm tâm đi, anh đổi sắp chết rồi đây, trưa nay không được ăn gì. Tử Tình còn chỉ tiêu hóa được lời cổ dương nói, cái gì mà hàng tháng đều thế chứ. Cô dẫn vữa đi xuống nhà vào bếp, mặn xác hắn có hiệu quả. Hóa trụ tim em. Chương 103. Ngày 15 tháng 1, xuất phát. Sáng sớm khi Tử Tình đến nhà xuất bản thì những người khác đã đến đủ ca rồi. Trừ bốn vị phó chủ biên của cô ra, thì còn có hơn chục người nữa. Cô nhìn thấy Lý Bân, Chu Đồng, Hương Dịch Sang, còn có Kiều Tử Minh đứng cùng nhau, liền đi đến giữa bọn họ. Kiều Tử Minh nhiệt tình chào hỏi, lạnh chủ biên đến mùa nha. Tử tình xấu hổ cười cười, sao không thấy giám đốc Hoa đâu nhỉ? Kiều Tử Minh vẽ mặt coi ngô đáp lại, giám đốc Hoa à? Anh ấy đang đứng cùng với giám đốc công ty du lịch. kia kìa, ở bên kia. tử tình nhìn theo hướng chỉ của anh ta, quả nhiên nhìn thấy hoa bá. Hôm nay anh mặn bộ đồ đi chơi, tập phần tô hút. Áo đỏ, quần bò, có hơi giống với cách ăn mặc của cô. Đứng cách xa quá, nên không nghe thấy anh nói gì với giám đốc công ty du lịch. Vì giám đốc công ty du lịch là một phụ nữ mập mạp vừa nhìn là biết là người rất từng trải. Biểu tình của bà ta, tử hồ như đang cố gắng cam đoan gì đó, dường như hoa bá đang có yêu cầu gì. Hoa bá nhìn về phía họ, vừa hay nhìn thấy tử tình, liền do tay lên vẫy vẫy chào hỏi, tử tình nhẹ miệng cười với anh. Tiếp đó, tử tình liền thấy hoa bá đi về phía bọn họ. chu đồng lạnh lùng nhìn tử tình, con nhỏ chết tiệt, cô đến đây từ lâu. Cũng không đựng hoa bá nhìn lấy một cái. Nó nhỏ lành tự tình này vừa xuất hiện, thì hoa bá đã vội vội vàng vàng chạy đến đây. Không hăng trừng mắt lồm tự tình, chú đồng khoanh tay trước ngực, quay người lại phía sau, không thèm nhìn nữa. Lý Bân đến bên cạnh cô ta, nhỏ giọng nhát. Nếu thấy không thoải mái, thì có thể không tham gia nữa, đỡ phải bực mình. Chú đồng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy từng sát nghiêm túc của Lý Bân, tức giận nói nói với vẫn gì thế? Vi Bằng vẫn không giống với tác phong của anh. Anh trở nên tốt tính vậy từ bao giờ? Khi Bằng thản nhiên, tôi thật sự muốn tốt cho cô thôi. Nếu thuộc về cô thì sẽ chạy không thoát. Nếu không thuộc về cô thì không thể cưỡng cầu được. Chu Đồng thấp giọng đáp: có chủ biên lý, có phải anh đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá không vậy? Ta bà tám lắm chuyện thế. Chu Đồng tôi trước nay dám làm dám chịu. Tôi muốn thứ gì thì nhất định phải có được. Cảm ơn anh đã có ý tốt nhắc nhở. Cứ lo cho anh trước đi. chu đồng dẫn dữ ngoan ngoắt đi, tránh sang một bên. Thật tức chết mà. Tên nếu băng vậy mà, cũng ở đó nói mát cô. Cái gì mà thuộc về tôi, thuộc về cô chứ. Hoa bá vốn chỉ là thuộc về cô mà. Trước khi tử tình xuất hiện, cả cái nhà xuất bản này, ai mà không biết âm tâm ý của cô đối với hoa bá cơ chứ mọi người đều có ý tác hợp cho hai người họ. bây giờ tử tình vừa xuất hiện thì a mọi người lại đến cạnh các cô. Thường, chính là lần tử tình xen vào giữa mới đúng. lý bân nhìn thấy bộ dạng tức giận của chu đồng thì nhếch môi lắc lắc đầu. xem ra lần đi trực tiếp này lại có lắm trò vui đây. muốn thư giãn một cách đơn thuần là không có khả năng rồi. bân ca tôi lần đầu đi trực tiếp đấy. Anh thì sao? hương dịch sang đang nhầm chán nên tìm lý bân tán gẫu kỳ thận cô vốn không muốn tán gẫu với lý bân nhưng kiều tự minh căn bản là không thiếu người tán gẫu cùng chẳng bao lâu thì đã nói chuyện với mọi người xung quanh rồi còn chú đồng ấy à ai chợt biến cô ta ganh tị với lành tự tình hương dịch sang dù gì cũng làm việc với mấy cộng sự này lâu như vậy rồi nên tìm lý bân nói chuyện phím Dù dù người thích yên tĩnh đến đâu, cũng không chịu nổi cảm giác chờ đợi này. Uống hồ đây là hoạt động tập thể. Trong lòng cô cũng rất mong chờ. Tôi thì không. Hồi đại học đã đi trực mấy lần rồi. Lý Bân cười cười. Kỳ thật, cô bé này nhỏ tuổi hơn họ rất nhiều. Mọi người đều rất chiếu cố cho cô. Nhưng đừng thấy cô nhỏ tuổi mà coi thường. Năng lực của cô không phải kém cạnh ai. Lý Bân trước giờ. Chứ bao giờ hiểu nổi văn phong của cô, những tư tưởng huyền ảo kỳ diệu đó, chỉ sợ bọn họ phải đến 80-90 tuổi mới có thể nghĩ ra được. Thật sao? Vậy nhất định là anh biết trực đi rồi. Thật hâm mộ quá đi. Hương dịch sang làm động tác sùng bái, giọng cho Lý Bân mỉm cười. Hoa bá đi đến chỗ tự tình. Em đến rồi à, tử dạ. Hoa bá đẹp trai rặng ngời, hai tay chống nạnh đứng bên cạnh cô. Vâng, mọi người đến đủ chưa, sao còn chưa xuất phát, tự tình đè nén sự hưng phấn, trong nội tâm hỏi. Mà bá đột nhiên cúi thấp người xuống, khẽ thì thào bên tay cô. Trên đường có một chỗ bị bụt ống nước đang sửa, có lẽ phải cởi hành mũ một chút. Đám lông tơ sao tay tự tình dựng đứng cả lên, cô vội né ra, ngạc nhiên hỏi, Vậy à, vậy phải làm sao bây giờ? Mà bá dơ tay đầu hàng làm động tác bất đắc dĩ chỉ có thể đợi thôi tử tình ai oán nói thật tiếc quá đi hoa bá đột nhiên cười nói yên tâm đi, sẽ sửa xong nhanh thôi em phải tin tưởng vào năng lực tu sửa của chính phủ chứ tử tình cười trong khủy tai vào người anh hắn đây là logic gì chứ cô tin hay không tin vào chính phủ thì có liên quan gì đến chuyện này hoa bá cười nẻ tránh nhìn biểu tượng biến hóa thất thường của cô, anh vô cùng vui vẻ. Hôm nay cô cũng rất có phong cách. Một thân quần áo nhẹ nhàng, hai người họ không hẹn, mà cùng mặc áo đỏ quần bò. rỡn giống như đang mặc quần áo tình nhân, mà da của cô cũng rất hợp với màu đỏ, làm cho người ta có cảm giác trôi loá như ảnh thái dương vậy. Hoa bá lại kề sắc vào tay cô, hấp giọng thì thầm. Em có phát hiện. Hôm nay có gì lạ không? Tử tình nghi hoặc nhìn anh tò mò hỏi. Có cái gì lạ? Trong thời tiêm cô rung lên. Sao hôm nay anh nói chuyện cứ dự sáng vào người cô như thế? Hoa bá chỉ chỉ quần áo cô lại chỉ vào quần áo mình. Tử tình nhìn lại quần áo của mình lại nhìn hoa bá. Sao thế? Quần áo tình nhân. Hoa bá mở khẩu hình nói không phát ra tiếng. Tử tình trận tròn mắt Chẳng qua là trùng hợp thôi mà, gì mà tình nhân chứ. Anh lượn đi, cô để con mặn đang phóng đại trước mắt mình của anh ra xa. Hắn đúng thận là da mặt dày quá mà. Hoa bá cười phá lên ha hả, tử tình xấu hổ đỏ mặt. Sớm biết như vậy, thì sẽ không mặc màu đỏ rồi. Chú đồng nhìn tử tình và hoa bá, hai người đang liếc mắt đưa tình, thì tức đến nghiến răng càng kẹ. Con nhỏ này, thật đúng không phải đèn cạn dầu mà còn biết lạc mềm buộc chặt tơ đấy di động của hoa bá reo lên, anh vội ngừng cười nhận điện, nụ cười sáng lạng rất nhanh xuất hiện trên mặt anh. Ngắt điện thoại, anh giơ tay lên vậy giám đốc công ty du lịch lại. tao đó hô to, lên xe thôi, 5 phút nữa sẽ xuất phát. tự tình lập tức kích động, sửa xong rồi sao? Hoa bá đặt ngón trỏ lên môi, làm tư thế suyệt không cho nói, việc này không được nhắc lại nữa. Để mọi người đỡ mất hứng Lên xe đi em Tử tình gật đầu Cô bắt đầu theo dòng người lên xe Bọn họ có 22 người cả thảy 11 nam 11 nữ Chỉ một chiếc xe khách là đủ chỗ Vẫn còn 7-8 chỗ ngồi trống Tử tình chọn ghế phía sau Bởi vì cô không quen với mọi người cho lắm Nên cô muốn ngồi một mình Kiều tử minh đương nhiên Là ngồi chung một nhóm với những người khác Cương Dịch Sang và Lý Bân ngồi phía sau. Dịch Sang đeo tai nghe, đang ngồi cạnh cửa sổ, bộ dáng rất im lặng. Lý Bân cũng ngồi cạnh cửa sổ. Có điều anh ngồi phía đối diện, vành mũ sụp xuống che mặt, như đang nghỉ ngơi. Nghe nói lộ trình kéo dài bốn tiếng đồng hồ, cũng khá xa, vừa hay có thể đến một giấc. Chú đồng nhã nhen, ai mà không nhìn ra. Cô ta ngồi phía trước nhất, giữ cư cư lấy chỗ bên cạnh. Vừa thấy là biển giữ chỗ cho hoa bá rồi.